Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, đủ thời gian đón xe tiểu học, âu dương. Cô đi tới đường lớn đón xe, không hề đoán trước. Nhìn thấy một chiếc Lamborghini phong cách dừng ở cửa công ty, hết giờ làm việc nên đồng nghiệp lui tới, lui ra cũng cảm thấy kêu la. Không biết là chiếc xe kia đang đợi người nào. Dự thiên tiết cắn môi, kéo chặt áo khoác nghĩ mình chỉ đi một đoạn là đến đầu đường trước mặt đón xe chiếc Lamborghini màu lam đậm chậm rãi khởi động, chầm chậm theo bước chân cô dự thiên tuyết khó có thể chịu được biết có tránh như thế nào thì cũng tránh không khỏi xoay người nhìn anh chằm chằm đôi mắt long lanh trong suốt, lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi trước kia cô là bạn cùng vũi, với vũi Vũ chết mấy năm cho là sự kiên nhẫn và sức trường đựng của mình đã được tư luyện đến cực hạn không gì có thể dung chuyển được cô làm cho cô gốc gáp đông cuống dẫn đến nổi trận lôi đình nhưng người đàn ông này làm được Anh không lên tiếng nói lời nào Cũng có thể khiến trong tâm tư cô rối loạn Muốn tránh né Lại bị dây xưa có chết cũng trốn không thoát Nhìn cô rất cuộc cũng đã có thể tỉnh táo lại Bóng dáng nam cung kỉnh hiên mạnh mẽ Rắn rõ xuống xe Chậm chậm đi về phía cô Em đã nói sẽ không né tránh anh nữa Muốn đi tiểu học ông Dương đúng không Anh đưa tay vén tóc giúp cô Nhẹ giọng nói Anh đưa em đi Đôi mắt trong suốt như nước của dự thiên tuyết nhìn chầm chầm anh Anh nhất định phải dây dưa với tôi thế này sao Năm năm trước Anh đã dây dưa với em nằm cung Kình hiên Không hề kiêng rẻ Giọng trầm thấp trong lộ ra tự tính Chăm chú nhìn cô thắm thiết Hoặc là nói không phải anh muốn dây dưa Mà là anh không có biện pháp Anh không buông em ra được Ánh sáng trong mắt Dụ thiên tuyết vẫn trong sáng thuần khiết Nhưng lại mềm nhũn xuống Trong giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ Anh đừng có như vậy được không? Tôi rất mệt mỏi. Tôi tránh không khỏi anh. Anh bỏ qua cho tôi được không? Nam Cung Kình Hiên tiến lên một bước, nhẹ nhàng ấn đầu của cô lên vai mình, cúi đầu thì thầm. Mệt mỏi thì dựa vào anh, nghỉ ngơi một lát. Dựa Thiên Tuyết cắn môi đẩy anh, nhưng lồng ngực to lớn kia vẫn không nhúc nhích. Vừa mới tan tầm, tôi thật sự mệt chết đi. Không dành ở Mỹ với anh, tôi phải đi đón Tiểu Ảnh. Cô vung mở cánh tay của anh, xoay người rời đi. Thiên Tuyết. Nam Cung Kỳnh Hiên nói nhỏ một tiếng, giữ chặt cổ tay cô, cao mày kéo cô về bên người. Anh cùng đi với em. Tại sao anh muốn đi theo tôi? Nam Cung Kỳnh Hiên, anh muốn thế nào? Dự thiên thuyết ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt như nước, nhìn chầm chầm vào anh. Lần đầu tiên, đưa tình huống của bọn họ hoàn toàn phơi bầy. Anh có vội chưa cưới, tương lai đã cố định sẽ có một gia đình tốt đẹp. Anh tới trêu chọc tôi làm cái gì? Anh cũng biết, anh đã từng thương tổn tôi, tôi cũng đã không sao đo cũng không cần anh bồi thường. Tôi chỉ muốn tránh xa các người để trải qua cuộc sống của chính mình. Tôi có năng lực nuôi dưỡng Tiểu Ảnh, thằng bé khỏe mạnh, hoạt bát, thông minh, đáng yêu. Tôi có thể nuôi lớn con trai mình thì mắc mớ gì tới anh? Dù tôi tha thứ cho anh thì thế nào đây? Anh cho tôi được những gì? Tiền bạc hay là nhà cửa? Hay muốn giống như 5 năm, năm trước bao dưỡng tôi, cũng nuôi luôn con trai của tôi, một tình nhân, một đứa con riêng? Nam công tịnh hiên, anh cảm thấy tôi muốn vậy sao? Cô gái nói một hơi như một thùng nước đá dự tình người đàn ông cố chấp trước mắt. Em xác định thằng bé khỏe mạnh hoạt bát. Giọng nói trầm thấp của nam cung kình hiên vang lên ép hỏi cô. Từ khi sinh ra, thằng bé đã không có cha chưa từng có tình thương của cha em chỉ là một người phụ nữ thì có thể bảo vệ hay cho con cuộc sống như thế nào. Thằng bé chỉ là một đứa trẻ con muốn cái gì em biết rõ sao thân thể con có chuyện gì xảy ra con có bệnh gì em hãy nói cho anh biết chuyện đó không liên quan gì tới anh bị anh ép hỏi không có chỗ tránh né sắc mặt dự thiên tiết đỏ lên liều mạng dùng rằng đừng vì tư dục của mình mà nói những lời quá quắt như vậy với tôi ai cũng có tư cách chỉ trích tôi không nuôi dưỡng con tốt chỉ của anh là không được anh hẳn một chút lương tâm của chính mình thằng bé không có cha không có tình thương của cha thân thể nó không khỏe nên sống ở mỹ 5 năm cũng không hề đi học là bởi vì có bạn nhỏ cười nhạo nó không có cha lần này anh hay lòng chưa anh chỉ không có trách nhiệm thôi sao khốn kiếp anh buông tôi ra nước mắt trong suốt đang điên cuồng rung động dự thiên thuyết chỉ muốn mau chóng đẩy anh ra để anh cút ra thật xa nam công kình hiên mím chặt đôi môi mỏng bị những lời cô nói không đất dung thân gương mặt tuấn tú trắng bạch như tờ giấy chỉ có thể ôm cô thật chặt tùy ý cô la lưới om sòm vùng vẫy ở trong lòng anh anh ôm cô thật chặt không thể buông tay là lỗi của anh giọng nói khàn khàn của nam công kình hiên vang lên bên tai cô như một loại ma chú quanh quẩn quẩn quanh là lỗi của anh Thiên Tuyết là anh không có trách nhiệm làm cha em có thể mắng chửi anh nhưng xin đừng đẩy anh ra dự Thiên Tuyết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện